Mà lúc này, cái lồng cương khí của ba thái thượng trưởng lão lại bị một tên tiểu bối bắn cho vỡ vụn tại đây. Nếu mà là bắn vào cái lồng cương khí của mình thì e rằng cái lồng cương khí của mình không chỉ bị nghiền nát đơn giản như vậy. Tiểu bối này mới không gặp có trăm năm, vậy mà mạnh như vậy rồi. Tốc độ như vậy có thể nói là kinh khủng. Hai tròng mắt của ba vị thái thượng trưởng lão hơi cau lại. Nhìn chăm chú vào cái động lớn không thấy đáy ở phía dưới. Trong mắt lóm lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Một tiểu bối cương tiên huyền dai mà lại làm nổ nát cái lồng cương khí của mình sao? Nghĩ đến đấy. Sắc mặt ba vị thái thượng trưởng lão từ từ trở nên âm u. Hừ lạnh một tiếng. Rồi đột nhiên hướng về phía mặt đất có cái động lớn mà rơi xuống. Ngay khi rơi xuống trong nháy mắt, ba thái thượng trưởng lão đột nhiên tản ra kim mang chói mắt. Trong kim mang như thể có một kiếm ảnh hiện ra, rồi rơi ầm xuống đất. ầm, cả mặt đất ầm ầm chấn động, âm thanh như sấm vang từ dưới lòng đất vang lên. Mặt đất trong vòng vạn thước xung quanh đột nhiên hạ xuống đến mấy chục thước Dị động ở đây không làm cho Diễm Lễ và Hỏa Huyền ngừng tay Thần thức của bọn họ chỉ lại cảm thụ một chút rồi lại lao vào chém giết. Lúc này Có thể nói Sắc mặt của Hỏa Huyền gần như vô cùng u ám Trước mặt y một con vượng khổng lồ cao tới trăm trượng đột nhiên hiện ra Con vượng lớn này tản ra khí tức làm cho kẻ khác kinh hãi. Hai cánh tay khổng lồ của nó giống như đại thụ ca vút tầng mây cơ bắp làm cho kẻ khác kinh sợ. Mỗi một kích của con vượng lớn đều ẩn chứa một lực hành hỏa kinh khủng. Diễm lễ ngồi xếp bằng phía sau con vượng lớn, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Lúc con vượng lớn quyên một quyền hệ hỏa, Nội tâm hỏa huyền nhảy dựng lên, lao về phía trước. Hỏa huyền gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đột ngột xuất hiện ánh sáng cuồn cuộn đỏ rực. Con vượn lớn lại nhào tới. Phía sau hỏa huyền lúc trước là mây lửa cuồn cuộn. Lúc này, ở trong mây lửa là một rồng khổng lồ đang không ngừng chuyển động như con thoi. Ngao, một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Con rồng khổng lồ trong đám mây lửa phía sau dài đến nghìn trượng. Hai tay hỏa huyền khẽ động, đại đao đỏ rực trong tay cũng bị nuốt vào trong cơ thể. Y bay về phía vòi của cự long, rồi nhập vào trong đó. Đúng lúc này cánh tay vĩ đại của con vượng lớn kia quyên ngang. Sáu gã trưởng lão của dông hỏa tôm thấy hai đại tôm chủ đã đem hết toàn lực để chiến đấu. Ánh mắt họ vô cùng rực cháy Ý chí chiến đấu toàn thân không nhịn được cũng tỏa ra Mặc dù Tu vi của bọn họ kém hơn hai đại tôn chủ chỉ một cấp Nhưng một cấp đó đúng là cách biệt một trời một vực Làm bọn họ căn bản không có cách nào mà vượt qua Hai vị thái thượng trưởng lão của Hỏa Huyền tông thấy trên không trung từ từ hiện ra thái thượng tam trưởng lão. Hai mắt họ lại chuyển hướng về phía cuộc chiến đấu của hai vị tông chủ. Bọn họ hiểu rõ, lúc này tên tiểu bối kia đã hồn phi phách lạc. Nhưng đứng ở phía sau ba vị thái thượng trưởng lão, họa chiến không cho là như vậy. Y phát hiện ra Sát mặt Thái Thượng Tam Trưởng Lão hơi trắng bệt ra, ánh mắt hơi sượng sốt và nghi hoặc Hồi đó, một kích cực mạnh của mình không thể đánh gục tên tiểu tử này. Ngày hôm này, chẳng nhẹ hắn còn có thể chạy trốn khỏi đòn tấn công của Thái Thượng Tam Trưởng Lão sao? Khi họa chiến còn đang kinh nghi. Thì đột nhiên phát hiện ra trong không trung đầy linh khí tiếp tụ thành những đám mây đỏ rồi cuồn cuộn chạy xuống phía dưới mặt đất. Sắc mặt Thái Thượng Tam Trưởng Lão càng thêm kinh nghi kèm theo một vẻ hơi khiếp sợ. Quay đầu nhìn về phía hai đại tôn chủ đang chiến đấu, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão kia quay đầu lại. mơ thanh của một Thái Thượng Trưởng Lão hào hùng cất lên. Diễm Chinh Chẳng nhẽ tu luyện bao lâu đều ổn phí. Một tiểu bối cương tiên mà một kích không thể đánh gục hắn sao? Thái thượng tam trưởng lão nghe thấy thế, sắc mặt run lên, khuôn mặt già nu trở nên âm u đáng sợ. Lão hừ lạnh một tiếng, miệng hé ra, một tiểu kiếm màu vàng cỡ ngón tay từ thái thượng tam trưởng lão bay ra. Một tia sáng màu vàng trong mắt diễm chinh lón lên. Tiểu kiếm màu vàng này bỗng nhiên hóa thành một tia sáng bắn xuyên vào trong lòng đất. ầm, um, Một tiếng nổ lại ầm um, ầm um, vang lên. Trong nháy mắt, đất đai bắn lên mù mịt mặt đất trong phạm vi mười dặm đều bị thuộc xuống mấy thước. Phía dưới diễm trinh xuất hiện một cái hố to kinh khủng. Một chui kiếm lóng lánh vĩ đại cao đến mười trường lộ ra trên mặt đất. Diễm Chinh nhìn kỹ chui kiếm phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ âm đột. Lão lao xuống, dẫm lên đỉnh chui kiếm màu vàng, chui kiếm vốn vẫn lộ ra lại âm ầm, ầm lao xuống đất. Ngay lập tức mặt đất như có trận động đất có tiếng sấm rền liên tục vang lên. Thành tụ hỏa, mặt đất liên tục rung động. Cùng với tiếng sấm nổ và khí tức kinh khủng che phủ bầu trời khiến cho những người tu luyện trong thành tụ họa đều hoảng hốt. Mà chuyện ở trong phòng đấu giá ở thành tụ họa đã truyền ra ngoài rồi. Không ít người tu luyện cảm thụ được gì biến lúc này, họ không khỏi suy đoán. Nhưng không kẻ nào dám bay về phía trước xem cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu kinh khủng như vậy há lại giống như cuộc chiến mà bọn họ có thể xem sao. Chỉ riêng một sóng chấn động cũng đủ để kẻ khác hồn phi phách tán rồi. Ở trong vạn tượng các nghe nhân viên công tác giới thiệu các vật phẩm trận u tuyết có mấy lần không chịu được định bỏ đi. Nghe tiếng sấm nổ. Trận u tuyết vô cùng lo lắng. Nội tâm nàng suy đoán. Phía trước chắc chắn có đại chiến. Có khả năng. Lôi cương cũng ở trong đó. Nhưng nàng không dám khẳng định nên cũng không dám rời khỏi vạn tượng Cát, Chỉ lo, mình vừa đi khỏi vạn tượng Cát thì lôi cương lại tới tìm. Nhưng tiếng sấm rền và mặt đất rung rẩy khiến cho trận u tuyết hết sức giằng vặt. Cách chỗ trận u tuyết không xa. Sát mặt chỉ sang yên lặng. Mặc dù cảm nhận mặt đất rung rẩy và có tiếng sấm rền, nhưng nàng cũng không có chút nghi hoặc nào. Nàng đã phỏng đoán ra, vì sao nơi đó có cuộc chiến. Chỉ sang than nhỏ một tiếng, rồi ngồi xuống không biết suy nghĩ cái gì. Họa chiến thở phào nhẹ nhõm, đòn tấn công lúc trước của diễm Chinh tản ra khí thế khiến cho họa chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Coi như là y cũng không chắc chắn tiếp được đòn tấn công như vậy Thì tiểu tử kia hẳn là đã hồn phi phát lạc rồi Ở trong lòng đất một km Trên ngực lôi cương xuất hiện một lỗ thủng lớn Cả người hắn nhuốm hồng máu tươi Lục phủ ngũ tạng lộ cả ra ngoài Lúc này lôi cương đang hấp hối Công kích của cương thánh thiên gia diễm chinh hơn xa của cương thánh điệm giai hỏa chiến. Sau khi đạt được cương thánh, mỗi một cấp độ có ý nghĩa sức mạnh khác nhau. Lôi cương chỉ cảm thấy hai mắt mình nặng như nghìn cân. Sử dụng toàn bộ sức lực cũng không thể mở được. Bốn hạt châu trong đan điền nhanh chóng vận chuyển. Cây sinh mệnh tản ra lực sức sống giàu dạt khiến cho lôi cương đang bị thương nặng nhanh chóng phục hồi. Nhưng thần hồn của lôi cương cũng lặng yên từ từ trôi đi. Trong lòng hắn lo lắng thần thức yếu ớt nhanh chóng vận chuyển. Tiên thạch từ trong giới chỉ bay ra rồi nhanh chóng bố trí một trận pháp hệ hỏa khổng lồ. Theo trù tính hoàn tất của lôi cương. Tiên thạch chiếu sáng dưới lòng đất mà trên một km. Trong không gian, nồng nặc linh khí thuộc tính hỏa điên cuồn cuồn cuộn chui vào trong lòng đất, rồi ngay lập tức lại hình thành một vòng xoáy. Hỏa chiến, diễm chinh, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão khác, thậm chí cả sáu trưởng lão của dông hỏa tôn đều kinh hải. Nhìn về phía mặt đất, sắc mặt Diễm Chinh tái nhợt còn chưa chết sao? Một tên tiểu tử cương tiên huyền dai mà mình đã vài lần luôn phiên tấn công điên cuồng, vậy mà vẫn chưa chết sao? Điều này chắc chắn là sự sỉ nhục đối với lão thân là cường giả cương thánh thiên dai mà lại bị sỉ nhục. Ngay lập tức Diễm Chinh định thu hồi tiểu kiếm màu vàng lại, chuẩn bị ném xuống mặt đất. Hai tay y nhanh chóng bắt một thủ quyết tiểu kiếm màu vàng đột ngột lớn lên cắm xuống lòng đất. ầm um, Một tiếng nổ lại vang lên, chui kiếm cắm vào trong lòng đất đột nhiên bay lên. Sắc mặt diễm chinh cau lại. Cơ thể nhắn một cái hiện ra trên chui của cử kiếm màu vàng. Cương khí hùng hậu dũng mảnh tràn vào trong chui kiếm. Cử kiếm màu vàng lại hướng về phía mặt đất. Âm, um, một âm thanh khẽ vang lên Cử kiếm màu vàng lại điên cuồng trồi lên phía trên Diễm Chinh biến sắc, hai tay lại nhanh chóng chắp lại nhập vào trong chui kiếm Nhưng lần này, chui kiếm của cử kiếm màu vàng không tiếp tục đáp xuống nữa Mà lại càng nhanh chóng trồi lên trên Sắc mặt Diễm Chinh giật giật, miệng há rộng ra Một hơi cương khí tinh thuần màu vàng lại dũng mảnh đi vào cự kiếm màu vàng. Ầm, đất rung núi chuyển. Diễm Chinh và cự kiếm màu vàng cùng ầm ầm lao xuống đất. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Ánh mắt đám người họ chiến âm u nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Phía sau bọn họ, một con rồng, một con vượng bắt đầu điên cuồng vật lộn. Nhưng không ai làm gì được Tu vi của hai đại tôn chủ không mấy khác biệt Trong khoảng thời gian ngắn Rất khó để phân thắng bại Lúc này, mặt đất rung chuyển Một bóng dáng cao lớn đỏ rực Từ mặt đất bay vút lên trời Diễm Chinh cũng bị hai tay Của bóng dáng đỏ rực này nâng lên đỉnh đầu Khi bay đến trên không Hai tay của bóng dáng đỏ rực này tỏa ra ánh sáng màu đỏ quẳng diễm chinh bay lên. Một dáng người cao tới một trượng Toàn thân đầy màu lửa đỏ. Để hở ra bắp thịt và mái tóc hồng dựng thẳng đứng khiến cho người ta có cảm giác lực lượng và oai phong. Trong mắt người này không có con ngươi, chỉ có hai ngọn lửa có vẻ vô cùng kỳ dị. Bầu trời đầy linh khí thuộc tính hỏa điên cùng tập trung về phía cơ thể của người này, hình thành lên một vầng ánh sáng đỏ rực. Hai ngọn lửa trong mắt người này nhìn chằm chằm, thận trọng ở trên không. sắc mặt của Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tái nhợt. Người đỏ rực này là hỏa hoàng. Chỉ có điều lúc này so với ở không gian trận uy. Hỏa hoàng lại khôi ngô hơn rất nhiều. Với lại khí tức tỏa ra xa hơn lúc ở không gian trận uy mặc dù Linh khí ở không gian trận uy đặc Nhưng linh khí ở ngũ hành Nhất là linh khí thuộc tính hỏa ở dung luyện giới lại quá thừa mứ Nên sức mạnh của hỏa hoàng được nâng cao gần trăm lần Toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng khiến cho không gian cũng trở nên sụp sôi Đây là Ngoài trừ hai đại tôn chủ trong cuộc chiến ác liệt ra, thì vẻ mặt của các trưởng lão còn lại đều khiếp sợ nhìn dáng người cao to tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa vô cùng mạnh mẽ. Phù! Hỏa hoạn ới ra khí đục rồi hóa thành một quần lửa. Ngọn lửa trong hai mắt hắn chật chết một cái cơ thể đồ sộ của hắn cũng nhập vào trong không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 438 bất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 438 bất bại. Nhóm dịch me trai em. Sắc mặt Diễm Chinh hết sức âm u nhìn hỏa hoàng cao lớn. Lúc hỏa hoàng nhập vào không gian, Diễm Chinh đột nhiên cảm thụ được một sự nguy hiểm. Trong lòng y vừa hồi hộp, lại vô cùng kinh nghi, với tu vi của Diễm Chinh, hiển nhiên hỏa hoàng cũng không phải là đối thủ. Nhưng điều khiến cho y nghĩ không ra đó là, rốt cuộc hỏa hoàng đi ra từ nơi nào, y nghĩ mãi không ra. Y cũng hiểu rõ, sự xuất hiện của hỏa hoàng chắc chắn có liên quan trực tiếp đến lôi cương. Khi Diễm Chinh còn đang suy tư, thì cảm thấy nhiệt độ trong không gian bức chật tăng lên. Trong lòng y chấn động phát ra một cái lồng cương khí. Thanh cử kiếm màu vàng kia đã hóa thành một trường kiếm dài trường ba thước xuất hiện ở trong tay của Diễm Chinh. Toàn thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, khiến cho gió nhẹ xung quanh cũng trở nên sắc bén. Thân thể Diễm Chinh thuộc hệ kim công kích của Y có thể nói là trong ngũ hành cao hơn hệ hỏa. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc tập trung mạnh mẽ trong không trung cùng cuộn hình thành mây lửa. Lúc này toàn bộ mây lửa cũng hướng về phía Diễm Chinh bao phủ nửa bầu trời phía sau Y. Sắc mặt Diễm Chinh đột nhiên biến đổi. Y nhanh chóng xoay người lại. Kiếm tiên màu vàng trong tay y phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng từ từ hình thành kiếm quan dài đến trăm trượng. Khí thế của kiếm quan tạo ra sự áp bức rất mạnh. Diễm Chinh lặng lẽ nhìn mây lửa che phủ nửa bầu trời hừ lạnh một tiếng tay phải y khẽ động. Trong nháy mắt kiếm quan trăm trượng chém thẳng về phía trước. Kim không hổ là công kiếp bậc nhất của ngũ hành. Một kiếm đi xuống cũng đã bao phủ nửa bầu trời. Mây đỏ cùng cuộn bị bổ ra làm hai nửa. Có tiếng xé rách thật lớn như tiếng cự thạch chuyển động khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng một màn sau đó khiến cho trưởng lão của hai đại tôn phái khiếp sợ. Mây đỏ bị diễm chinh bổ làm hai nửa. Đột nhiên cấp tốt co lại. Cuối cùng một người cao tới hai trượng hiện ra ở bầu trời phía trước. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian điên cùng tập trung về phía người cao lớn này. Linh khí thuộc tính hỏa tăng nhanh, hình thể của người cao lớn này lại càng lớn. Suối chảy đỏ rực hình thành trong không gian không hề biến mất mà lại nhanh chóng khuyết trương. Từ 1 km xung quanh lan rộng đến 100 dặm. Ngay cả trên bầu trời của thành tụ hỏa cũng có mây đỏ hướng về phía này mà bay tới. Điều này khiến cho những cao thủ ở thành tụ hỏa đều ngẫm đầu quan sát, liên tưởng đến dị động trên mặt đất. Không ít người tu luyện rời khỏi thành tụ hỏa vì lo sợ cảnh người vô tội gặp tai họa. Trần u tuyết ở trong vạn tượng các đi tới đi lui, vẽ mặt lo lắng. Nếu không có cái mạng che mặt, có lẽ đã sớm làm cho các tu luyện giả ở vạn tượng các mê mẫn rồi. Kể cả các nữ tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Cương ma, vì sao ngươi còn chưa tới? Cương ma, trong cuộc chiến kia cũng có ngươi đúng không? Cương ma, ngươi... Trận U, tuyết đi đi lại lại thì thào lẩm bẩm. Cách chỗ nàng không xa, đang trầm tư, đột nhiên chỉ sang nghe thấy trận U, tuyết nói hai chữ cương ma. Ban đầu chỉ sang sưởng sốt. Sau đó giống như có sét đánh ngang tai. Cơ thể nàng khẽ động. Mắt chết liên hồi. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt trận U, tuyết đang thất thỏm. Bức ăn. Chỉ sang xuất hiện phía sau trận u tuyết. Trận u tuyết đang đi đi lại lại đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói. Cương ma cuối cùng ngươi cũng tới. Hai mắt trận u tuyết chợt cao lại, nhìn chỉ sang nói. Ngươi là ai? Vị đạo hữu này, ngươi. Ngươi đang đợi cương ma sao? Chỉ sang ngăn sự ngạc nhiên mừng rỡ trong lòng, nói. Đúng vậy, ngươi biết cương ma sao? Hay hắn nhờ ngươi tới gọi ta? Trận U, tuyết gật đầu, nghi hoặc nói. Không, ta là bằng hữu của cương ma. Ngươi biết cương ma đang ở đâu không? Chỉ sang vội vã giải thích. Hai tròng mắt trận U, tuyết nhìn chầm chầm khuôn mặt mềm mại. Ước ác của chị sang. Bỗng nhiên nghĩ tới sắc mặt của lôi cương nhìn về phía chỉ sang lúc ở trong phòng đấu giá Lúc đó Trận U tuyết nhạy cảm nhận thấy ở lôi cương toát ra một tình cảm khác thường Điều này khiến cho nội tâm nàng cực kỳ khó chịu Lúc này nghe thấy chỉ sang hỏi lôi cương Phản xạ có điều kiện của nàng là hơi có vẻ căm thù Cuối cùng Sắc mặt lo âu của trận u, tuyết lấy lại vẻ bình thản nói Không biết Lần đầu tiên trong đời nói dối Khiến cho gương mặt trận u, tuyết hơi đỏ lên Nhưng chỉ là chật ló Trong lòng nàng lại càng tự nhủ Nói Hiện giờ ta không biết cương ma ở đâu, ta không nói dối Chỉ sang nhìn chầm chầm vào hai mắt trận u, tuyết Với sự thông minh tự nhiên của Chỉ Sang Theo khuôn mặt và ánh nhìn của Trận U Tuyết Chỉ Sang cũng cảm thụ được Trận U Tuyết có thái độ thù địch Suy tư trong chốc lát Trong lòng Chỉ Sang có phần thương cảm Nàng nhìn kỹ đôi mắt vô cùng trong veo của Trận U Tuyết Nói Nàng Chẳng nhẽ là mẫu thân của Hài Nhi đó sao Chỉ sang không những nghĩ tới tiểu giác lúc ở cửa u giới. Khi tiểu giác rời đi cất lên một tiếng phụ thân khiến cho trong lòng nàng buồn bã. Ta và cương ma không có gì ta chỉ là muốn biết hiện giờ hắn có còn sống hay không thôi. Chỉ sang nhướng lông mi, chết chết vài cái, sắc mặt vô cùng cứng nhắc nói. Trận u tuyết vô cùng thông minh, thuần khiết. Thấy chỉ sang có vẻ đau lòng, trong lòng nàng hơi không đành lòng, bèn nhẹ nhàng nói. Hắn giờ sống tốt. Sau khi rời khỏi đại hội bán đấu giá, không biết là hắn đi đâu. Chỉ sang giật mình, vẻ đau lòng trên khuôn mặt dần chuyển thành vẻ khô khúc cuối cùng chợt nghĩ tới điều gì đó, náng nói. Không tốt. Hắn chắc chắn có tham gia vào cuộc đại chiến nơi ấy. Hả? Trận U, Tuyết nghe thấy thì giật mình, sắc mặt tái nhợt đi, lo lắng nhìn chỉ Sang. Hai mắt đen suy tư của chỉ Sang chợt lóe lên, sau đó thấp giọng nói: "Đây." Hai người nhanh chóng chạy tới chỗ cuộc đại chiến. Lúc này, cách thành tụ hỏa trăm dặm có hàng nghìn cái hố khổng lồ. Hai vị đại tôn chủ đã nhiều lần va chạm tạo ra những sóng chấn động khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này diễm chinh phun ra máu. Người cao lớn đỏ rực lúc này cũng lớn đến ba trượng. Nhưng vẫn không ngừng lớn lên. Càng lớn lại càng cường đại. Cảm thụ được linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc đang cuộn trào mãnh liệt để tụ tập diễm chinh lạnh người cũng may mà điều này vẫn còn trên đại lục Hỏa vực. Chứ nếu mà đang ở biển nham thạch nóng chảy thì thứ khủng khiếp này sẽ càng kinh khủng hơn. Vốn lớp cương khí của y có thể chịu được mười quyền của người đó nhưng lúc này ba quyền là bị hắn đập tan. Nếu tiếp tục như vậy thì e rằng đến cái lồng cương khí của mình cũng sẽ bị một quyền của hắn đập tan. Không biết có phải do lôi cương làm thế nào hay không? Mà tiếng công của hỏa hoàng mặc dù là cận chiến nhưng mỗi một quyền, mỗi một kiếp đều ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng. Như hỏa hoàng, lúc này vận dụng cũng không phải là sự ảo diệu của hành hỏa, cũng không phải là long lực. Nhưng ngoài việc phát huy lực của hành hỏa ra, nếu mà trên người tu luyện giả thì nhất định phải lĩnh ngộ được long lực. Bởi vì hỏa hoàng là do linh khí thuộc tính hỏa trong trời đất ngưng tụ lại mà thành. Cho nên không thể so sánh với tu luyện giả lĩnh ngộ hỏa lực được. Cũng có thể nói, lôi cương lĩnh ngộ được hệ hỏa tinh thâm đến thế nào thì hỏa hoàng cũng có thể phát huy được bằng đó lực của hành hỏa. Thậm chí so với lôi cương còn phát huy được nhiều hơn. Toàn thân hỏa hoàng liên liên tục cùng cụm tập trung linh khí thuộc tính hỏa. Làm cho cả linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cũng đạt tới điểm sôi kinh khủng. Khi hình dáng của hỏa hòa đạt tới năm trượng, thì cuối cùng việc lớn thêm lên cũng ngừng lại. Nhưng linh khí thuộc tính hỏa kia vẫn không ngừng nhập vào trong cơ thể của hắn. Đòn tấn công của hỏa hoàng hết sức kỳ lạ, khiến cho ngay cả Diễm Chinh cũng không có cách nào đụng đến người của hắn. Cho dù đòn tấn công nhằm vào trên người hỏa hoàng, khiến cho hắn bị chém thành hai mảnh. Nhưng sau một lát, hỏa hoàng lại dựa vào linh khí thuộc tính hỏa cũng trào mạnh liệt để khôi phục lại như lúc đầu. Âm! Um, hỏa hoàng xuất hiện kỳ dị phía sau Diễm Chinh. Dán mạnh một quyền vào cái lồng cương khí của Diễm Trinh Khiến cho trong nháy mắt cái lồng cương khí hiện ra vết nước Lực hành hỏa vô cùng cường đại suyết nướng chính Diễm Trinh Lão nhanh như một tia chết quyên ngang phía sau Tốc độ cực nhanh chém hỏa hoàn thành hai nửa từ phần eo Mà tốc độ của vòng xoáy đỏ rực vĩ đại bỗng nhiên tăng tốc. Cơ thể hỏa hoàng lại khôi phục hoàn toàn Ánh mắt kỳ dị của hắn lạnh lùng nhìn diễm trinh chầm chầm Như thể không hài lòng với thực lực của mình Lần này hỏa hoàng không nhập vào trong không gian nữa Mà lại phát ra một tiếng hú dài Rồi cơ thể đồ sộ của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng đạt tới mức 6 thước thì dừng lại Hỏa hoàng cũng mạnh mẽ nén ép linh khí thuộc tính hỏa khổng lồ. Rồi tỏ ra một khí tức kinh khủng khiến cho nội tâm Diễm Chinh kinh hoàng. Cảm thụ được khí tức của hỏa hoàng càng lúc càng mạnh thêm, Diễm Chinh rống lên một tiếng. Các ngươi vẫn còn chưa làm gì sao? Hãy bố trí một đạo kết giới để ngăn trở linh khí bên ngoài đi vào, nếu không thì thứ này căn bản là vô địch. Sắc mặt họa chiến và hai vị thái thượng trưởng lão khẽ biến cũng phản ứng Ba người cùng bắt quyết ba đạo quan mạc từ trong tay ba người lan rộng ra Đây Ba người cùng quát ba vần ánh sáng cùng bao phủ lấy hỏa hoàng và diễm chinh trong vòng trăm mét Sáu vị trưởng lão của dông hỏa tông nhìn nhau không ngăn cản ba người Lần này Hỏa hoàng kỳ dị làm cho bọn họ cũng vô cùng kinh hãi. Nếu như còn tiếp tục thì e rằng không biết người này sẽ tăng cường đến trình độ nào. Thực ra không phải. Lúc này hỏa hoàng đã đạt tới thực lực cao nhất rồi. Thì linh khí thuộc tính hỏa tập trung trong cơ thể cũng chỉ để giúp hắn khôi phục lại tình trạng thương tiếc. Chỉ khi lôi cương lĩnh ngộ hành hỏa càng thêm tinh thâm Thì thực lực của hỏa hoàng mới có thể tăng lên Ẩm um, Kiếm tiên màu vàng vĩ đại của diễm Chinh tấn công hỏa hoàng Một kích ẩn chứa khí tức sắc bén làm bức tán linh khí thuộc tính hỏa xung quanh hỏa hoàng diễm Chinh không hổ là cao thủ cương thánh thiên giai Y cho rằng lúc này Bất luận gì Hỏa hoàng cũng không còn khả năng nâng cao Sau đó Y lại bột phát ra toàn bộ sức lực Nhanh chóng lao tới để tiếp cận hỏa hoàng Kim hải vô linh Diễm chinh quát một tiếng kiếm tiên rung lên bần bật Một cầu vòng kỳ lạ vẽ ngang bầu trời Chỉ thấy mũi kiếm màu vàng lón lên Thì hỏa hoàng đã bị chém làm hai nửa Nhưng sau đó lại từ từ ngưng tụ lại hoàn toàn song trong mắt Diễm Chinh bất luận gì cũng không hề lo lắng Y đã phát hiện ra tốc độ khôi phục của hỏa hoàng so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều Nói cách khác kết giới đã cản trở sự tập trung của linh khí thuộc tính hỏa Làm cho nó yếu ớt và tách rời Như vậy thứ này cũng không phải là bất bại Nghĩ đến đó, Diễm Chinh càng điên cuồng tấn công Đòn công kích mạnh mẽ giống như cuồng phong Mưa rào, đánh vào hỏa hoàng Hai mắt hỏa hoàng đột nhiên chết liên hồi vài cái Hai tay hắn mở ra nén ép linh khí thuộc tính hỏa nồng nặt trong cơ thể Rồi bỗng nhiên bùng nổ Một viên cầu cỡ nắm tay từ trong miệng hắn bắn ra Rồi hóa thành một tia sáng đỏ rực bắn về phía diễm chinh. Con ngư diễm chinh co rụt lại. Cương khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt. Tay phải y hướng về phía chui kiếm màu vàng vỗ. Rồi phẫn nộ quát. Kim Long chết. Trong nháy mắt. Kiếm tiên thoát khỏi tay của diễm chinh gầm gừ một tiếng. Rồi bắn nhanh đồng thời cũng hóa thành một cự lông màu vàng. Vọt tới quả cầu đỏ rượt. Bang vang bịch. Trong trời đất ánh sáng màu hồng bị ánh sáng màu vàng sen kẻ khiến cho trời đất như ban ngày. Trong nháy mắt ba đạo kết giới bao phủ bị nghiền nát. Diễm Chinh kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại vài bước, máu tươi tràn ra khó miệng. Hỏa hoàng như thế cũng bị thương nặng toàn thân hắn lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng trong lòng đất vang lên một tiếng giòn tan, hỏa hoàng, hoàn toàn biến mất trong không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439 cơn giận của Long Viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439 cơn giận của Long Viên. Nhóm dịch me trai em Ngoài thành tụ hỏi mười dặm Hai người trận u tuyết và chỉ sang dừng lại trên không trung Vẽ mặt lo lắng Ở phía trước tản ra khí tức khiến họ căn bản không có cách nào đi tiếp được Nhìn đám mây lửa đang bay đi cực nhanh trận u tuyết lo lắng nói Làm sao bây giờ Sắc mặt chỉ sang tái nhợt lắc đầu Tu vi của người phía trước quá mạnh tỏa ra khí thế làm chúng ta không có cách nào tiến lên được. Suy nghĩ trong đầu trận u, tuyết nhanh chóng hoạt động, cuối cùng nàng chợt nói. Có! Ngay khi chỉ sang còn đang kinh ngạc thì gần 200 khối tiên thạch từ trong giới chỉ của trận u, tuyết bay ra. Môi trận u, tuyết đỏ mộng hé ra. Những tiên thạch này liền tỏa ra mỗi nhọn ánh sáng. Hình thành một không gian độc lập. Bao phủ nàng và chỉ sang vào trong đó. Đi thôi. Thế này chúng ta sẽ không bị trở lực kia nữa. Trần U tuyết vui vẻ nói. Chỉ sang gật đầu, hai mắt nhìn tiên thạch chằm chằm ánh sáng trong đôi mặt đẹp của nàng lón lên. Trần Pháp Cách chỗ hai người hơn mười dặm phía trước, Diễm Chinh lơ lưỡng trên không trung, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt y hơi nhợt nhạt. Một kích lúc trước gần như làm cho cương khí trong kinh mạch của y tiêu hao sạch sẽ. Sau khi nuốt một viên đan dược, Diễm Chinh lại ngồi xếp bằng trên không trung để phục hồi. Trận chiến này đúng là đã đánh một trận bất lực. Đã bị một tiểu tử cương tiên hoàng gia khiến cho đầu và mặt đầy cho bụi như vậy. Mà lại còn mệt mỏi không ít. Trưởng lão của hai đại tôn phái đều hít vào một hơi. Trong chút lát ánh mắt họ dần dần rời khỏi chỗ của hỏa hoàng. Rồi lại nhìn về phía cuộc chiến của tôn chủ. Lúc trước hỏa hoàng làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ đến nỗi kiên dè nhìn cuộc chiến của tôn chủ không có ai trong bọn họ muốn tham gia vào thậm chí ngay cả ý nghĩ này cũng chưa từng xuất hiện trong đầu họ trong lúc các cường giả đang chiến đấu người ngoài cuộc không được phép nhúng tay vào đây là tất cả sức mạnh của ngươi sao có tiếng cười già nôi của hỏa huyền vang lên trong không gian như thể đòn công kích của diễm lệ đối với chẳng đáng gì Gã thanh niên khôi ngô túng tú kia vẫn liên tục di động ở nơi này. Nhìn lôi cương và Diễm Chinh chiến đấu. Trong mắt gã kèm theo vẻ suy tư. Khi hỏa hoàng xuất hiện, cõi lòng gã thanh niên này vô cùng ngạc nhiên. Mà lúc này, Diễm Chinh ngồi ở trên không trung như thể cho rằng lôi cương đã bỏ mạng. Gã thanh niên thì không cho như vậy. Hai mắt gã nhìn chăm chú xuống phía dưới. Tinh mang trong mắt lập lòi như thể nhìn thấu mặt đất. Nhìn thấy lôi cương trong lòng đất khó miệng gã khẽ hé ra vẻ vui vẻ. Nghe thấy tiếng hỏa huyền quát. Gã thanh nhiên hơi nghiêng đầu. Ánh mắt bình thản nhìn hai người chiến đấu. Trong mắt không có chút chấn động nào thậm chí ngay cả một chút chiến ý và kích động cũng không có. Gã căn bản không như trưởng lão khác, tinh quan trong ánh mắt lóe ra. Ngay cả thái thượng trưởng lão của hỏa huyền tôn cũng không ngoại lệ. Diễm lễ không trả lời hỏa huyền, kiếm tiên biến thành một con vượn lớn ngửa mặt lên trời mà gầm gừ. Sông trưởng vĩ đại đấm liên tục tạo thành từng đạo sóng chấn động nhanh chóng lan rộng ra. Điều làm cho kẻ khác ngạc nhiên chính là Mỗi một sóng chấn động sau khi lan ra Thì linh khí thuộc tính hỏa trong không gian càng trở nên cuồng bạo. Mà tốc độ công kích của con vượng lớn nhanh chóng gia tăng Thuộc tính hỏa trong không gian dần dần sôi trào Mây lửa trong không trung cũng liên tục quay cuồng. sắc mặt trưởng lão của hai đại tôn phái khẽ biến, rồi cùng tăng thêm cho bản thân một tầm kết giới. Tiên đao của hỏa huyền biến thành cự long đỏ rực, rồi ngay lập tức công kiếp về con vượng lớn phía trước. Ánh mắt lộ ra vẻ trang nghiêm. Ngay lập tức nhìn Diễm Lệ ở phía sau con vượng lớn. Cơ thể cự lông đỏ rực bắt đầu bay về phía Diễm Lễ. Ngao! Con vượng lớn như thể cảm thụ được Diễm Lễ bị công kích. Nó phát ra tiếng gầm nhẹt rồi nói. Hỏa huyền! Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử cương kỷ cao nhất của dòng hỏa Tông chúng ta. Ngày xưa cương kỷ nổi danh năm giới. Lão Phu muốn xem ngươi có chút tài giỏi nào không? cự lông mở miệng phát ra lời nói xem thường của hỏa huyền. Ngôn ngữ mặc dù khinh thường, nhưng trong hai mắt cự lông cũng đầy vẻ kiên rè. Lúc cự long bay về vùng trời của con vượng lớn, thì cánh tay của con vượng lớn đột nhiên công kiếp. Thoáng một cái, toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng cuồng bạo linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc cũng nhanh chóng ngưng tụ thành ngọn lửa cực kỳ kỳ dị. Sau khi công kiếp, hai tay con vượn lớn chợt dơ lên rồi nhanh như một tia chớp cũng chọt tới thân dài đến nghìn trượng của cự long. Cơ thể con vượn lớn chợt khom lại rồi cũng cầm lấy cự long nghìn trượng mà ném bay lên. Con vượn lớn cũng thừa thắng xông lên hai trưởng công kiếp kế tiếp. Song cơ thể lại nhỏ đi rất nhiều. Mỗi một lần công kích cường lực, từng đợt sóng chấn động không ngừng truyền ra, từ từ trời đất vậy mà cứ theo mỗi lần công kích của con vượng lớn mà rung rẩy, không gian rung động. Mặt đất lắc lư. Toàn bộ linh khí thuộc tính hỏa cuồng bạo, như thể chịu ảnh hưởng của sóng chấn động từ đòn công kích của con vượng lớn Ánh mắt sáu vị trưởng lão của dòng hỏa Tôn Long Lanh nhìn sông trưởng công kết liên tiếp của con vượng lớn. Cương kỷ này chỉ đạt được cương thánh sau khi lĩnh ngộ được Long lực thì mới có thể phát ra được. Về phần Long lực biến hóa huyền ảo thành cũng không phải là thần Long cố định. Theo từng người yêu thích, diễm lễ cùng với sư Tôn Hỏa Đế của hắn đều như nhau. Đều lựa chọn con vượng lớn Mà song trưởng công kích của của con vượng lớn này Cũng rất nổi tiếng trong ngũ hành giới Chỉ sợ ngay cả vô thượng giới cũng chỉ đến như vậy Trước đây Ngũ đế thượng cổ đánh dẹp vô thượng giới Họa đế vận dụng nhất chiêu này Khiến cho hàng nghìn cường giả đạo thánh thiên gia ngã xuống Nên lúc này cùng với uy của diễm lễ so với hỏa đế khi xưa thì có chút nhỏ nhặt không đáng kể nhưng cũng không phải là điều hỏa huyền có thể chịu đựng được nhất cương kỹ này được hỏa đế gọi là long viên chi nộ long viên chi nộ chỉ có nhất chiêu cũng giống như tử hồn thí thần trảm các trưởng lão của hai đại tôn phái đều lùi lại nghìn dặm Ngay cả Diễm Chinh đang trong quá trình khôi phục cũng giật mình lùi lại Chỉ có duy nhất một người không lùi lại là gã thanh niên khôi ngô tuấn tú kia Không biết là do gã không biết gì hay căn bản không kinh hải Mà trưởng lão của hai đại tôn phái cũng không nhắc nhở gã Họ nhìn về phía gã thanh niên khôi ngô tuấn tú với ánh mắt chế giễu, Rống Bị con vượng lớn ném bay lên Cự lông phát ra tiếng gào thét. Cơ thể khổng lồ của nó từ trên trời rơi xuống. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra như muốn nuốt con vượng lớn vào trong. Ánh mắt con vượn lớn nhìn chầm chầm vào không trung. Thấy cự lông đánh xuống. Nó không hề lo lắng mà vẫn làm theo quy luật cũ để tấn công. Lúc cự long đã tới đỉnh đầu thì chỉ nghe thấy trong không gian có một tiếng rốn vang dội. long viên chi nộ. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian cuồng bạo. Trong nháy mắt linh khí thuộc tính hỏa như tia chớp tập trung nơi có tiếng của con vượng lớn. Cơ thể con vượng lớn đột nhiên chuyển động trên khoảng không rồi rơi mạnh xuống. Bệt ầm. Một tiếng nổ lông trời nở đất vang lên, mặt đất rung chuyển, cách đó hơn 10 dặm. Hai người con gái chợt giật mình kinh hãi nhìn về phía trước, rồi nhìn nhau, nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn trời đất cũng đỏ rực, linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng tập trung vào trong sông trưởng của con vượng lớn. Trong nháy mắt, con vượng lớn nén ép linh khí thuộc tính hỏa thành một quả cầu trên đỉnh đầu. Ngao! cự Long phát ra một tiếng hét thảm quả cầu đỏ rực trực tiếp xuyên qua cái cơ thể nhìn trượng của cự Long. cự Long khổng lồ là vậy mà bị linh khí thuộc tính hỏa điên cuồng đánh cho đến một mảnh nhỏ cũng không trượt. Đinh! Một tiếng vỡ nát trong trẻo vang lên. Một đại đao đỏ rực chật hiện ra trong cự lông. Theo cơ thể bị nghiền nát của cự lông mà hóa thành cho bụi rơi lã tả trong không gian. Sau một kiếp đó, cơ thể con vượng lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm. Diễm Lễ đang ngồi xếp bằng, cuối cùng cùng mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm u nhìn về phía trước. Thấy đại đao kia bị nghiền nát Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi Khắc khắc Diễm lễ cuối cùng ngươi cũng không bằng họa đế Không có cách nào phát huy được Thực lực thực sự của Long Viên Chi Nộ Giờ bản tôn muốn xem Ngươi còn có thể cẩm cự được bao lâu nữa Hỏa huyền đang ngồi xếp bằng Cũng mở hai mắt ra Âm u nhìn chầm chầm vào Diễm lễ Lớn giọng cười nói Chỉ là một tiên đao thứ phẩm cửu dai đã khiến ngươi dùng long viên chi nộ coi như là đáng giá Lúc này trong cơ thể ngươi có còn cương khí không? Khắc khắc Hỏa huyền không nhìn những mảnh nhỏ của đại đao rơi lả tả trên không trung Mà nhìn Diễm Lễ chầm chầm cười lạnh nói Khuôn mặt Diễm Lễ chật giãn ra Mặc dù long viên chi nộ kinh khủng nhưng lại cực kỳ tiêu hao cương khí Cương khí dồi dào vốn đã không còn lại bao nhiêu. Với lại một kiếp này đã khiến cho thần hồn Diễm Lệ chắc chắn cũng bị phản phệ. Điều khiến cho Diễm Lệ bất kể như thế nào cũng không ngờ chính là mình dĩ nhiên đã bắn trúng cây đại đao kia. Nhưng khi cự lông kia rơi xuống thì thần hồn của hỏa huyền đã thoát ra khỏi cự lông. sắc mặt Diễm Lệ âm u Nhìn hỏa huyền chầm chầm ánh mắt lộ ra vẻ căm phẫn. Giao địa đồ ra đây, nếu không thì sáu vị trưởng lão của dông hỏa tôm và ngươi sẽ đều phải chết. Hỏa huyền đi từng bước một đến chỗ diễm lễ. Âm thanh vừa mới phát ra. Ba vị thái thượng trưởng lão và hỏa chiến cùng đi lên phía trước. Nhìn chầm chầm vào sáu vị trưởng lão của dông hỏa tôm. Nhưng gã thanh niên khôi ngô tuấn tú lại chỉ cười nhạt nhìn tất cả mọi người, lặng im không nói. Đúng lúc này, mặt đất chật phát ra một tiếng chấn động, một tia sáng ba màu từ trong lòng đất vọt thẳng lên. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian vừa mới ổn định thì lại lại điên cuồng tập trung về phía lòng đất. Điều này khiến cho toàn bộ các cường giả đều cả kinh. Họ nhìn mây lửa trong không gian đang cấp tốc bay tới cùng với thuộc tính hỏa Ánh mắt họ cùng nhìn về phía lòng đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 440 người khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 440 người khổng lồ. Nhóm dịch me trai em. Hai mắt gã thanh niên khôi ngô tuấn tú đầy vẻ hiếu kịp, nhìn kỹ vào vết nước phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt gã liếc qua nhìn họa chiến và diễm chinh, khóe môi nhất lên càng vui vẻ. Vù vù, vù vù, ánh sáng ba màu từ mặt đất bùng nổ. Trong không gian vang lên tiếng gió. Khí tức cường đại giống như thủy triều từng đợt từng đợt phát ra từ lòng đất. Hỏa huyền nhìn kỹ phía dưới, rồi lại nhìn diễm lễ, lạnh lùng nói. Một địa đồ khác ở trong tay dông hỏa tôm. Lần này, tính mạng của ngươi và những người đi theo ở trong tay ta. Lấy mạng của bảy người dông hỏa tôm các ngươi đổi lấy địa đồ hoàn chỉnh có được không? Diễm lệ muốn nhanh chóng khôi phục. Nhưng như thể hỏa huyền hiểu rõ sẽ như thế. Nên một đạo kết giới từ trong tay y bay ra. Bao phủ Diễm lệ. Khiến cho Diễm lệ không có cách nào hấp thụ được linh khí trong trời đất. Ánh mắt hỏa huyền lạnh lùng nhìn Diễm lệ. Nói. Sao? Nếu không thì lão phu đảm bảo. Trưởng lão của dòng hỏa tôn các ngươi. Dù là một người cũng không thế sống sót mà rời khỏi đây. Khuôn mặt diễm lễ cao lại, sáu vị trưởng lão này đều là do mình bồi dưỡng. Ngày xưa, ngũ đế thượng cổ đánh dẹp vô thượng giới. Họa đế đã dẫn theo gần như tất cả cao thủ tiến vào vô thượng giới. Nhưng đã không bao giờ trở lại. Lúc này, Nếu lại có trưởng lão nào mà chết thì dông hỏa tôm không thể chống đỡ được. Bớt đi một trưởng lão có nghĩa là tổng thể sức mạnh của dông hỏa tôm sẽ giảm xuống. Hỏa huyền Nếu người đụng đến trưởng lão của dông hỏa tôm ta, thì cho dù diễm lễ ta có liều tính mạng cũng sẽ khiến cho hỏa huyền tôm của người thiệt hại nặng đến lúc đó thế lực của biển nham thạch nóng chảy tất nhiên sẽ chiếm đoạt hỏa huyền tôn của ngươi. Diễm lễ không ngừng cười nhạt nói. Sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt hỏa huyền hơi cau lại. Lúc này gần như đã khiến cho Diễm lễ tiêu hao. Nhưng muốn đánh gục được Diễm lễ, với tu vi của lão thì căn bản là không thể. Nếu một ngày nào đó hắn chạy ra ngoài được thì hắn nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù mình. Khi đó chắc chắn hỏa huyền Tôn sẽ bị thiệt hại nặng. Những năm gần đây thế lực biển Nham Thạch đã mở rộng ra hai mảnh đại lục. Mặc dù biển Nham Thạch nóng chảy là vô số hòn đảo, nhưng cũng có những thế lực khó lường. Ví dụ như, biển Nham Thạch nóng chảy đã nhanh chóng nổi lên thế lực liên minh chân hỏa. Chính là liên hợp một vạn hòn đảo trong biển nham thạch nóng chảy mà thành. Trong đó cao thủ nhiều vô kể. Nếu chẳng phải nó cách xa đại lục long luyện, Thì hỏa huyền Tông cũng sẽ không phát triển được thuận bùm xuôi gió như vậy. Những suy nghĩ này lón lên trong đầu hỏa huyền. Sau khi cân nhắc một hồi, hỏa huyền hít một hơi thật sâu, nhe răng cười, nói. Diễm lệ, ngươi cũng hiểu rõ, chân hỏa chi nguyên phải là người có duyên mới có được. Hơn nữa, mương tử vong ở lại ở trong phạm vi của thế lực liên minh chân hỏa. Chỉ dựa vào dòng hỏa tôn của ngươi thì không thể tiến vào mương tử vong được. Nếu hai đại tôn phái chúng ta cùng hợp tác, nói không chừng lại có hy vọng. Có được không? Ánh mắt diễm lệ lón lên một tia sáng. Hỏa huyền nói đúng. Muốn đi vào mương tử vong thì phải đi sâu vào bên trong biển nham thạch nóng chảy. Rất có thể có liên minh chân họa đóng giữ. Sợ rằng đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, chân họa vốn phải là người có duyên mới có được bản thân cũng chưa biết có được hay không. Mặc dù như thế, Nhưng lúc này hỏa huyền đe dọa khiến cho Diễm Lễ cực kỳ tức giận Nếu hỏa huyền bình tĩnh đàm luận chuyện này Thì Diễm Lễ có lẽ còn cân nhắc còn lúc này Diễm Lễ lạnh lùng nhìn hỏa huyền chầm chầm không nói lời nào Lúc hỏa huyền còn đang muốn nói điều gì đó Thì linh khí trong không gian bỗng nhiên như thể bị hút đi Một vòng xoáy thật lớn trong không trung trong nháy mắt chui xuống xuống dưới lòng đất. Bầu trời trở nên trong sáng chứ không có màu đỏ nhạt như trước. Hỏa huyền không chỉ hít lấy một hơi cảm thấy ớn lạnh mà còn nhìn chăm chú vào trong lòng đất. Một tia sáng từ trong mắt y cũng phóng ra như thể muốn nhìn thấu vào trong lòng đất. Lúc này... Vẻ mặt của tất cả trưởng lão của hai đại tôn phái đều biến động mạnh. Họ nhìn chầm chầm xuống mặt đất. Họ chiến như thể nghĩ tới cái gì đó. y kêu lên một tiếng sợ hãi. Sắc mặt diễm chinh hơi run run như thể suy đoán. Gã thanh niên khôi ngô tuấn tú một mặt cười nhạt như có thêm ý gì đó. Một mặt lại nhìn chăm chú vào trong lòng đất. ầm, um, Bang bang! Ẩm! Um. Mặt đất đột nhiên nứt toát, vô số đất đai bay về bốn phương tám hướng, đồng thời những tiếng nổ liên tục vang lên. Đột nhiên, mặt đất nổ tung xuất hiện một cái hố lớn. Cái hố này sâu không có đáy, giống như là bị thiên thạch bên ngoài rơi vào. Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì cái hố đen thua chật lóm lên ánh sáng ba màu yếu ớt. Ánh sáng ba màu này dần dãn ra. Cuối cùng trong lòng đất phun ra ánh sáng ba màu lá mắt. Từ từ tỏa ra từ trong lòng đất rồi hình thành lên một chùm tia sáng ba màu cực kỳ hùng vĩ. Nhưng khí tức cường đại lại khiến cho trong lòng mỗi người đều kinh hãi, Ngay cả hỏa huyền cũng hơi biến sắc. Diễm lệ đứng lên kinh ngạc nhìn xuống dưới mặt đất. Sát mặt Diễm Chinh giật giật nhìn kỹ phía dưới. Trong lòng y đầy vẻ khiếp sợ là hắn. Hắn còn chưa chết sao? Làm sao hắn lại chưa chết? Làm sao mà có thể? Diễm Chinh liên tục hỏi chính mình mấy lần. Họa chiến ở bên cạnh y cũng như vậy. Đột nhiên cơ thể hai người run rẩy Một cảm giác nguy hiểm kinh khủng từ phía dưới bao phủ lấy họ. Họ như hóa đá, cơ thể không khỏi run rẩy. Khí tức thật là kinh khủng, sát khí thật là nồng nặc. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ. Chùm ánh sáng ba màu ló mắt nhanh chóng khuyết tán cuối cùng cả không gian đều chìm vào ánh sáng ba màu. Một bóng người to lớn cao ngất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi ánh sáng ba màu từ từ nhạt đi, mọi người kinh hoàng phát hiện ra một người nổi lơ lưỡng phía dưới cái hố lớn. Không, lúc này không thể gọi là người được mà là người khổng lồ trong truyền thuyết. Người này cao tới 20 trượng. Toàn thân, cả tóc, da thịt. Hai mắt đều có ba màu đỏ rực, màu vàng đất và màu nâu. Trong đó màu đỏ rực là đậm nhất. Trên da thịt của người đó bút lên một ngọn lửa. Hai mắt cũng tản ra ánh sáng ba màu yêu dị làm cho kẻ khác sợ hãi. Linh khí hệ họa, một thổ kinh người tản ra từ trong cơ thể của người đó. Hai mắt yêu dị của người khổng lồ nhìn chầm chầm vào Diễm Chinh và họa chiến trên không trung. Sát khí vô cùng nặng nề bắn ra từ trong mắt. Toàn thân họa chiến rung lên, mà sát mặt Diễm Chinh cũng tái nhợt. Hai người nhanh chóng phát ra lớp cương khí bao phủ toàn thân cao Mày nhìn người khổng lồ đang ngẫm lên nhìn mình chầm chầm. Rống! Người khổng lồ phát ra một tiếng giống như mảnh thú thời xưa rứt gào Sông trưởng vĩ đại nhanh như chết chột tới chỗ họa chiến và diễm chinh Giống như muốn bóp nát hai người bọn họ Đồng tử hai người họa chiến và diễm chinh nhanh chống co lại Bọn họ bay nhanh ra hướng khác Nhưng không vì thế mà người khổng lồ dừng lại Chân to của hắn dẫm xuống Sức mạnh kinh nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, lương, ai. Cho đất đai xung quanh cái hố lớn lại bay lên. Từng gợn sóng đất khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Cơ thể người khổng lồ bỗng nhiên chuyển động trong khoảng không. Bàn tay phải lớn như một tia chết chột về phía hỏa chiến, còn tay trái hướng về phía diễm chinh. Nắm tay vĩ đại chợt nắm chặt lại, một lực hút khổng lồ lại khiến cho toàn thân hỏa chiến bỗng nhiên bị dừng lại. Y cắn chặt răng tiếp tục bay về phía trước, song tốc độ lại đã chậm đi rất nhiều. Như hiểu được không thể cùng lúc bắt được hai người tay trái người khổng lồ nhanh như chết chụp lấy họa chiến. Họa chiến đứng ở trên không trung, chỉ cảm thấy một áp lực kinh khủng và đe dọa chết chóc bao phủ toàn thân. Y hé miệng ra trường mắt sợ hãi nhìn về phía trước trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. ầm um, Tay trái người khổng lồ đánh lên người họa chiến. Trong nháy mắt Y nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời Một cương anh bay ra từ trong đó Mà tay phải kia của người khổng lộ lại uồn uồn kéo đến Tất cả những điều này diễn ra chỉ trong nháy mắt Khiến cho trưởng lão của hai đại tông phái vô cùng khiếp sợ Nhìn họa chiến nổ tung Nội tâm bọn họ trầm xuống Nếu một trưởng này chụp lên người mình Mình có thể chống đỡ được không? Đang nhìn chầm chầm vào người khổng lồ thấy cương anh của hỏa chiến, hỏa huyền chật giật mình rồi y lập tức nổi giận. Thân thể y lóm lên khi xuất hiện trong tay đã cầm một cây đại đao đỏ rực chém lên tay phải của người khổng lồ. Đại đao này so với trước khi bị vỡ vụn đã lớn hơn rất nhiều, nó tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Một đao chém lên tay phải người khổng lồ. Khiến cho hắn phát ra một tiếng rống. Nhưng tay phải lại không dừng lại đến nửa khắc. Đánh trúng cương anh của họa chiến. UỪN Chỉ nghe thấy một âm thành vỡ vụn trong trẻo vang lên. Linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng nặc tràn ra. Đại trưởng lão họa chiến của hỏa huyền tôm nổi tiếng ở dung luyện giới hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhìn linh khí tinh thuần của họa chiến. Hỏa huyền vô cùng nổi giận, những tia sáng trong mắt y bắn ra bốn phía. Hỏa chiến bỏ mạng có nghĩa là hỏa huyền Tông bớt đi một vị cường giả. Ngày xưa, người thần bí đã giết tất cả hai mươi ba trưởng lão của hỏa huyền Tông. Trong khi đó, hỏa chiến và vài trưởng lão khác đi dông hỏa Tông. Không may chỉ có một mình hỏa chiến an toàn trở về, vốn là gần ba mươi trưởng lão. Giờ một người cũng không còn Chỉ còn lại ba vị thái thượng trưởng lão Khiến cho lửa giận kìm bên trong hỏa huyền bùng lên Lão cầm chặt đại đao trong tay lưỡi dao của hỏa huyền điên cuồng tấn công người khổng lồ Trong đó ẩn chứa lực của hỏa long càng trở nên vô cùng mạnh Nhưng Dần dần Hỏa huyền kinh hải phát hiện ra Mình có lĩnh ngỗ lực hỏa long Dùng lực hành hỏa trong trời đất cũng không có cách nào làm cho người khổng lồ bị thương nặng được Lực hệ hỏa mạnh mẽ tấn công người khổng lồ Cũng không đủ làm người khổng lồ bị tổn thương Như thể toàn thân người khổng lồ dung nhập trong đó Lúc hỏa huyền còn đang có kinh nghi thì người khổng lồ đã nổi giận Hắn bị hỏa huyền đánh tới vài lần, mặc dù không bị thương nặng, nhưng bên ngoài bị xé rách khiến cho hắn phẫn nộ. Lúc này, gần 100 dặm xung quanh, linh khí thuộc tính hỏa từ bốn phương tám hướng điên cùng tập trung ở nơi này. Tỏa ra ánh sáng màu màu đỏ nhàn nhạt, linh khí thuộc tính hỏa tập trung ở đỉnh đầu của người không lột. Rồi hóa thành mây lửa cuồng cuộn nhập vào trong đó. Tình trạng vết thương của người khổng lồ cũng theo linh khí thuộc tính hỏa dũng mạnh đi vào mà khỏi hẳn. Người khổng lồ kỳ lạ và mạnh mẽ. Khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả trên khuôn mặt của gã thanh niên khôi ngô tuấn tú cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cánh tay to lớn của người khổng lồ cùng giáp công về phía hỏa huyền. Tiếng gió rít làm hỏa huyền bừng tỉnh y nhìn hai bàn tay khổng lồ giống như nhà giam. Hỏa huyền bỗng nhiên lùi về phía sau một bước. Âm! Um, hai trượng lớn của người khổng lồ chạm vào nhau trong trời đất vang lên tiếng sét, Trời đất khẽ rung lên. Một sóng âm kinh khủng từ bàn tay to lớn lan ra khiến cho không gian rung động. Đồng tử của các trưởng lão hai đại tôn phái co rụt lại. Lúc họ nhìn sóng âm vô hình thì cái lồng cương khí, chân khí vỡ vụn khiến cho bọn họ kinh hoàng và hoảng sợ. Thật là một sóng âm kinh khủng. Hỏa huyền sững sợ, rốt cuộc người khổng lồ kinh khủng này từ đâu mà tới? Rốt cuộc, làm thế nào để đánh bại hắn? Hỏa huyền nhanh chóng suy tư, nếu không vì đệ đồ mương tử vong, thì lúc này, hỏa huyền hầu như muốn rút lui. Đặc biệt thấy linh khí thuộc tính hỏa uồn uồn kéo đến điên cuồng tập trung vào trong người khổng lồ. Hỏa huyền lại càng giữ vững giải pháp vừa nghĩ tới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 441 không chiến mà lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 441 không chiến mà lui. Nhóm dịch me trai em. Ở một nơi cách hơn 10 dặm. Hai thân hình ẻo điệu xuất hiện trong không trung. Cảm nhận một làn sóng chấn động từ phía trước rung đến. Nghe thấy cự âm truyền đến từ trong hư không Hai tuyệt thế mỹ nữ không hề tỏ ra lo lắng một chút nào Ê rằng trận chiến lần này đã vượt quá dự liệu lúc trước Lẽ nào cao thủ của lượng đại tôn phái cũng đến rồi Chỉ sang lạnh lùng lẩm bẩm nói Mặc dù trong lòng lo lắng cho an nguy của lôi cương Nhưng chỉ sang hiểu rõ Lúc này lo lắng chỉ khiến cho bản thân nàng thêm khó chịu Khí tức cường đại đã ngăn cản đường đi của họ Cứ lo lắng không bằng chờ đợi còn hơn Thân hình thon thả của trận u tuyết run lên Đột nhiên phía trước truyền đến từng trận quan mang Trận u tuyết ngẫm đầu nhìn những đám mây đỏ lửa đang nhanh chóng tập kết về phía trước Đôi mắt đẹp khép hờ Cẩn thận cảm nhận khí tức ở phía trước. Lát sau trận u, tuyết mở bừng hai mắt. Lẩm bẩm nói, Tam hành khí tức là tam hành khí tức, lẽ nào hắn dùng trận pháp đó sao? Trận u, tuyết trong lòng thầm lẩm bẩm, đầy vẻ tâm tư nhìn về phía trước, sau đó vẻ lo lắng trên mặt dần biến mất. Nhìn chỉ sang một cái trận u, tuyết nét mặt điềm nhiên nói, Cô cũng không cần lo lắng nữa Nếu ta cảm nhận không nhầm Thì lôi cương hắn đã dùng đến một chiêu này rồi Thì chúng ta không cần lo lắng rồi Một chiêu này đến sư tôn của ta Cũng không dám ngạnh tiếp Mấy người kia có mạnh đến mấy Cũng không thể mạnh hơn sư tôn ta được Chúng ta chỉ cần đợi Sau khi trận chiến kết thúc Liền đưa hắn quay về thì được rồi Chỉ sang nghe xong thì quay người. Nghi hoặc nhìn trận u tuyết lúc trước hãy còn lo lắng mà giờ thì đã rất điềm nhiên. Nghi hoặc hỏi. Tại sao chứ? Cô đợi một lát nữa thì biết rồi. Trận u tuyết cô ý ra vẻ thần bí. Trong mắt đầy dị quan. Lúc trước lôi cương ở trong không gian trận uy đem thân thể làm thành khôi lỗi khủng bố đã khiến cho trận u tuyết lúc này nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Chỉ sang không hỏi nhiều nữa. Nhìn thần sắc đầy vẻ tự tin của trận u tuyết. Trong lòng chỉ sang có chút không thoải mái. Lúc này nàng mới phát hiện nàng biết quá ít về lôi cương. Hỏa huyền đã có ý lùi nhưng dường như cự nhân này không dết chết được hỏa huyền thì thề không lùi vậy. Sau khi song quyền đánh ra. Thấy không đánh trúng được hỏa huyền thì thân hình liền khủy xuống. Cơ bắp ở chân co lại. Song cướp bật ra. Thân hình hóa thành tia chết xạ thẳng về phía hỏa huyền. Hỏa huyền hừ lạnh một tiếng. Đằng nào thì cũng không thể lùi được nữa thì hỏa huyền lại càng thêm suốt toàn lực phản kích. Tiếp đó, sau khi tự ra khí thêm một đạo lồng cương khí, hỏa huyền tay trái cầm kiếm. Tay phải bắt một đạo thủ quyết vào thân tiên đao. Chớp mắt tiên đao như tiễn đã rời cung. Phát ra từng trận âm thanh như long khiếu hổ gầm rồi chém thẳng về phía cử nhân. Tiên đao nhanh chóng biến thành một cựu lông đỏ lửa. Con cựu lông này còn to hơn cả lúc chiến đấu với diêm lại nữa. Toàn thân nó phát ra từng đoàn hỏa diễm hường hực. Nhìn cực kỳ hoành tráng. Thật khiến người ta kinh tâm động phát. Thân hình hỏa huyền cấp tốt lùi lại phía sau. Sau cùng thì ngồi chấp bằng trong không trung. Hai mắt từ từ nhắm lại. Miệng không ngừng niệm chú. Dần dần, Một phần linh khí thuộc tinh hỏa cường đại tập kết về phía cử nhân phân ra ngăn ngay phía trước cử long, Nhưng sau khi một đạo cơn, u Vinh, Quy, Quy, nương Nơn, Hơn, Anh đỏ lửa từ trong nội thể hỏa huyền bay ra, tiến nhập vào trong hỏa long thì hỏa long như chợt tỉnh giấc nồng vậy, phát ra tiếng long ngâm vang vọng trời đất. Một đám lửa già dơn, dơn, quy, quy, e, e, sơn, nơn, mười trường phun ra từ miệng hỏa long bay thẳng về phía cự nhân. Cự nhân không hề kháng cự mà một lần nữa gia tăng tốc độ song nhãn phát ra quan mang ba màu ngụy dị lướt qua một nét vui mừng Khi đám lửa chạm vào người cự nhân Thì không ngờ lại trực tiếp dung nhập vào nội thể của cự nhân Khiến thể hình cự nhân lại to thêm ra vài phần Đám người diêm lại đứng kháng trận trận mắt há miệng Diêm lại sắc mặt càng thêm nghi trọng nhìn chầm chập cự nhân. Mặc dù lúc này hỏa huyền đang chịu thiệt nhưng Diêm lại không hề có chút gì là vui mừng. Hắn không thể không đề phòng cự nhân này sẽ công kích hắn. Mặc dù bây giờ đang công kích hỏa huyền nhưng cũng có thể người tiếp theo chính là hắn. Diêm lại không phải không nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Nhưng bây giờ nếu bỏ chạy thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của cự nhân. Cự nhân này cường đại như thế e rằng đến hỏa huyền cũng khó lòng mà đối phó nổi. Cho dù có đánh thắng được đi chăng nữa thì cũng sẽ thụ thương. Đến lúc đó có thể toàn thân mà lùi cũng không muộn. Nhìn sáu trưởng lão của dung hỏa tôn Thân hình diêm lại lón lên. Biến thành một đạo hư ảnh biến mất trong không trung Rồi xuất hiện trở lại trước mặt sáu vị trưởng lão Lúc này Diện chính đã đến đứng cùng với hai vị thái thượng trưởng lão khác Nhìn cự nhân không hề có chút khánh cự nào trước công kích của hỏa huyền Sắc mặt ba người đều đầy vẻ kinh nghi Đặc biệt là diện chính Cự nhân này mặc dù to lớn Nhưng tương mạo thì hoàn toàn giống với tiểu bối lúc trước. Cũng có nghĩa là cự nhân này rất có thể chính là hắn. Cho dù không phải thì cũng phải có quan hệ trực tiếp với hắn. Khiến diện chính nghĩ không thông chính là một tiểu tử cương tiên huyền giai sao lại cường đại như thế được. Thế gian lại cơn. sương Người ngội dị. Khủng bố nhường đó.